Trường 1150 tái ngộ Có thể làm cho vẻ mặt của tiêu viêm như vậy Tự nhiên là thiếu tông chủ huyền minh tông thần nhàn Hắn và tiêu viêm cũng không có xuất hiện cùng một chỗ Nhưng không nghĩ tới lại gặp nhau tại vạn dược sơn mạch này Phía sau thần nhàn có hai lão giả đi theo Mà hai người này tiêu viêm không xa lạ Đúng là hộ vệ của thần nhàn Ở luyện dược sư công hội Hai lão giả này cũng là luyện dược sư, có trách thần nhàn hữu kinh vô hiểm, thì ra là có người trợ giúp. Nhìn hai cái lão giả, Tiêu cũng nhíu mày, hai người này mạnh hơn Hoàng Dịch rất nhiều, thực lực ít nhất cũng tiếp cận cựu tinh, quả thật có chút khó giải quyết. Nhưng từ đây có thể thấy được, địa vị trong Huyền Minh Tông của thần nhàn, ngay cả đi vào đàn giới mà có hai cựu tinh đấu tông làm vệ, hiển nhiên Huỳnh Minh Tông đối bán cực kỳ coi trọng, một phần có lẽ vì thân phận thiếu tông chủ của hắn, nhưng nếu là một tên phế vật thì kể cả có thân phận, chỉ sợ cũng không có loại đãi ngộ này. Khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ, nhóm người thần nhàn cũng nhanh chóng bay tới. Trong ánh mắt lướt về phía gò núi trong ánh mắt thu chú ý của mọi người. Thần nhàn đáp xuống, ánh mắt đảo qua xung quanh khi bắt gặp Tiêu Viêm lập tức ngẩn ra, khuôn mặt đầy ầm lánh lộ ra lụ cười. Tiêu Viêm Xem ra may mắn không mỉm cười với ngươi rồi Ngón tay thần nhàn ghé đụng vào cây thiết phiến Cây quạt kêu bộp một tiếng mở ra Máu ức chân chậm rãi hướng về phía tiêu viêm cười như không cười Ánh mắt tiêu viêm bình thản nhìn về thần nhàn Sau đó liếc mắt về hai lõ giả mở miệng nói Đây là chỗ dựa của ngươi Người thấy không đủ Thần nhàn phép vẩy chiếc quạt tím trong tay cười nói Tiêu viêm chậm rãi gật đầu Nhưng ta cho rằng như vậy là đủ rồi Thần nhàn sắc mặt một mảnh lạnh lẽo Mà khuất mặt của hai lõ giả phía sau cũng là cười lạnh Bước chân tiến về phía trước một bước Bằng bạc đấu khí của hai người phát ra Biến cố bên này cũng là khiến cho những người trên cò lúi chúi Nhưng không có ai đứng ra ngăn cản Ngược lại đều tránh xa sợ bị liên lụy trả thù Trong đàn giới cũng không hiếm thấy Cũng không có cái gì mà đáng ngạc nhiên Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của hai lõ giả Mắt tiêu viêm cũng xẹt quá hàn ý Hai người này thực lực không thấp, nhưng bằng thực lực này mà muốn bắt hắn, thần nhàn quá ngây thơ rồi. Giết hắn, cây quạt trong tay thần nhàn phép, kẽ phe phẩy, hùng tợn chỉ về phía tiêu viêm quát. Rõ, nghe được mệnh lệnh thần nhàn, hãy lo giả kìa ứng tiếng. Đấu khí hùng hồn tuôn ra từ cơ thể, năng lượng cường đại là một số người thực lực hơi yếu xung quanh cảm thấy áp lực. Tiêu viêm khép hờ đôi mắt, hai tay trong áo chậm rãi hợp lại, một gọn lửa bích lục hiện lên giống như là Tinh linh đang nhảy múa À Thì ra là thần huynh Ngay lúc hai người đang ruông cùng bạt kiếm Thì một tiếng cười phá tan yên tĩnh Lập tức mọi người thấy Tống Thanh và Tào Dính chậm rãi đi xa Thấy Tống Thanh thì thần nhàn cũng cười Hiện nhiên là quen biết Hắn đập tức ôm quyền cười nói Không nghĩ có thể gặp Tống Huynh ở đây Tống Thanh cười cười ánh mắt chuyển về phía tiêu viêm Nhìn bộ dáng như vậy Hiện nhiên giữa hai người có xung đột Hai người có ư cư oán Tảo Dĩnh nhìn thật kỹ Tiêu Viêm Sau đó quay sang thần nhàn thắn nhiên cười nói Cùng người này có chút ân oán Đối tào Tảo Dĩnh Thần nhàn thật ra không dám chậm chẽ Điều vị trong đàn thát của người này Tuyệt đối cao hơn nhiều so với tiếu tông chủ huyền minh tông Chật chật Sao người lúc nào cũng đi khắp nơi gây tù chốt oán vậy Khuôn mặt tào Dĩnh xẹt qua một tia hài hước Bước về phía Tiêu Viêm cười nói Vài kẻ không có mắt mà thôi Tiêu Viêm cười cười không nóng không lạnh nói Người nói cái gì Nghe vậy sắc mặt Thần Nhàn phát lạnh, hắn thật không nghĩ đến tình thế này mà Tiêu Viêm còn dám khiêu khích. Ánh mắt tảo dĩnh quét qua Thần Nhàn và hai lão giả lập tức vùng tay nói: "Nếu các người tới đây, nói vậy đều bởi vì vật phẩm nhiệm vụ trong Vạn Dược Sơn Mạch, nơi này không phải chỗ an toàn, mặc dù các người bạn lãnh không kém, nhưng cũng không có khả năng cướp được đồ vật từ một cái đầu hung thú có thể so sánh với đấu tôn cường giả, cho nên ta đề nghị các người có thể tạm thời bỏ qua ân oán, trước tiên liên thủ với Vạn Dược Sơn Mạch." vượt qua rồi tính thế nào. Dĩnh Nhi nói đúng, không nên có ý niệm trả thù trong đầu, nếu không mọi người cũng không lấy được vật phẩm nhiệm vụ, đến lúc đó ngay cả tư cách xử thi còn không còn. Ở một bên, Tống Thành của cười vừa nói phụ họa, mặc dù hắn ôm địch ý không nhỏ với Tiêu Viêm, nhưng nếu Tào Dĩnh mở miệng, hắn tự nhiên cũng không khoanh tay đứng nhìn. Nghe vậy, thân nhà nhíu mày, nhưng hắn không thể làm xấu mặt Tống Thành và Tào Dĩnh, chân chờ một chút âm thầm nhìn Tiêu Viêm một cái lạnh lẽo nói: Nề mặt tào dĩnh tiểu thư Cho người một đường sống Bất quá sau khi rời và rượt xuất mạch Người liền tự cầu vúc đi Tiêu viêm không chút chú ý Liếc nhìn hắn Lòng cũng không có cái gì lo lắng Đương nhiên tuy hai tên kia khó giải quyết Nhưng cũng không phải việc không thể à, Vẫn là thần huynh độ lượng Thế thế thì tống thanh cũng cười Sau đó mắt chuyển hướng tiêu viêm cười nhẹ nói Hôm nay chúng ta cần nhân thủ Nếu đã quen biết vậy thì Đi theo chúng ta đi Đến lúc đó đánh bại mãnh thú Người cũng có được một phần tiện nghi Nghe được Tống thành nói Khóe miệng tiêu viềm nhịn không được lộ ra một tia trào phúng Muốn tìm đà thủ miễn phí Còn nói đường hoàng đến vậy Người này chẳng có bao nhiêu ý tốt Quên đi, ta không quen hợp tác với người xa lạ Tống Thanh và thần nhàn Là miệng rõ ràng cá mè một lứa Tiêu viêm cũng không cùng bọn hắn nói nhảm Túy vắt tay sau đó xoay người Bước xuống dãy núi Tiêu viêm cứ như vậy cự tuyệt làm cho tống thanh sừng sốt Sắc mặt một trận xanh trắng Hắn thật không nghĩ tới tiêu viêm không chút nể mặt hắn Tiêu viêm, ta là muốn tốt cho ngươi Chẳng lẽ người muốn một mình đánh bại đầu hung thú kia Nhìn tiêu viêm trực tiếp xoay người đi Tống thanh nhịn không được trầm giọng nói Một bên tào dĩnh cũng vì hành động của tiêu viêm mà ngợn ngơ Cao bài lại, hình như tiểu tử này là từ trước tới giờ Đều hành động khác người bình thường Tuy nói tống thanh cũng không phải người tốt Nhưng hắn không nghĩ tới tình thế bây giờ sao Hắc hắc Tống Huỳnh ta đã nói rồi Đừng cho người khác sắc mặt tốt Người vì hắn nghĩ Hắn lại cũng không có lĩnh tình Nếu là ta lúc trước đã trực tiếp ra tay Đem tiểu tử này giải quyết Đỡ phải rắc rối sau này Khuôn mặt thân nhà sẽ quá âm lánh chậm giọng nói Nghe thân nhà nói khuôn mặt Tống Thanh Sẽ có vẻ âm ngoan Tư bếm làm thế đặc biệt Lại có tàu xính bên cạnh Làm hắn cảm thấy có chịu Nếu không Thần Nhoạn đoán được ý nghĩ của Tống Thanh bấy giờ, vội vàng bước tới gần bàn tay chém một nhát giữa không trung. Thấy thế Tống Thanh ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiểu Biểm bóng lưng sau đó khẽ gật đầu. Nhìn Tống Thanh gật đầu, vẻ cười trên thân nhàn càng đậm, có chút nghiêng đầu giao hiệu với lão giả sau lưng. Thấy thân nhàn ra hiệu, hai lão giả vội gật đầu chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình hóa thành hai bóng hình mơ hồ, màng theo hai cái cộc kình phong sắc bén, nhanh như tia chớp lao về phía bóng lưng Tiểu Biểm. Tiểu tử Đắc tội thiếu tông chủ còn muốn cứ như thế đi sao hãy lõ giả đột nhiên ra tay ngoài dữ liệu của nhiều người mà đợi bọn hắn nghe được âm thanh quát lạnhủ kinh hãi nhìn thấy hai người này xuất hiện sau lưng tiêu viêm kinh phong như đau hùng hằng chém vào cổ tiêu viêm chết nhìn bóng lưng tiêu viêm cẩn trongà tấ lòng hai lõ giả cũng lộ vẻ lạnh lẻ đẽo kinh phong trong càng ngày mạnh mẽ chém vào cổ tiêu viêm suy kinh phong rơi xuống máu từ trong dữ liệu không xuất hiện kinh phong của hai người chém vào những thân ảnh tiêu viêm đã từ từ biến mất Tàn nặc thấy thế sắc mặt hai lão giả trong nháy mắt biến đổi, quyền phòng chấn động trực tiếp đem Tàn nặc Lập tức kêu trong một tiếng, "Tiểu tông chủ cẩn thận." Nghe được tiếng kêu rộn rập hai người, Thần Nhàn và Tống Thanh sắc mặt thay đổi, đặc biệt Thần nhàn, hắn thực lực không kém. Nghe được lời này là biết hai vị lão giả đã thất thủ. Tiểu tử này thất xảo hoát, lòng chợt qua ý nghĩ trong đầu Thần chân đạp mặt đất lùi ra xa. Nhưng ngay khi lùi ra phía sau, không gian hắn chợt vận vẹo. Một thân ảnh mơ hồ xuất hiện ngọn lửa bích lục trong nắm tay Sau đó mạnh mẽ xé không gian hùng hằng đánh vào sau gáy thân nhàn Kinh phong nóng cháy đột nhiên xuất hiện phía sau gáy Cũng làm thần nhàn sợ hãi Mạnh mẽ xoay người Tiết phiến mở ra trước mặt Đang nắm tay đầy ngọn lửa phát chạm vào tiết phiến Tạo ra một cái âm thanh thanh thúy Kinh phong bị tiết phiến Quỳ dị chặn lại Lập tức hóa thành quyền trưởng Một cái cố ám kinh mềm mồng bột phát ra Phành Ám kinh xuyên thấu qua thiết phiến, hùng hằng đánh vào ngực thân nhan, mà thân thể hắn cũng vang ra xa, để lại hai cái vết sảnh sầu kéo dài trên mặt đất. Phốc, chật vắt ổn định thân hình, sắc mặt thân nhan trắng bệch, phun ra một ngụm máu, sau đó vội vàng ngợn đầu. Ánh mắt kinh hãi nhìn về nơi đó, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra. Trường 1156 Động thổ Biến cố đột ngột làm tất cả mọi người trên cò núi sửng sốt nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh trợt hiện lên phía sau Thần Nhàn trong chớp mắt, Thần Nhàn đã hộp máu, nhất thời lòng mọi người đều là có chút lạnh lẽo, lặng lẽ thối lùi về sau. Không ai ngờ được đối với một đội hình mạnh mẽ như vậy của đối phương, Tề Viêm không nhanh chóng bỏ chạy, ngược lại sau khi né tránh được hai gã đấu tông đỉnh phong, còn xuất thủ với Thần Nhàn. Trong mắt mọi người nhìn xung quanh, nếu Thần Nhàn phản ứng chậm hơn một chút không thể nghi ngờ đã bị Tề Viêm giết chết tại chỗ. Cách đó không xa, Tống Thành cũng biến sắc Vẻ mặt lộ sự kinh ngạc Với thực lực tiêu viêm hắn cũng Chỉ biết thông qua tin tức vỉa hè Đáng chú ý nhất tiêu viêm mới có biểu hiện Lổi bật tại cuộc khảo hạch đan tháp Dành cho ngũ đại gia tộc Tuy nhiên những biểu hiện đó không làm cho Tống Thanh cảm thấy rung động Dù sao thực lực tiêu viêm chỉ khoảng tứ tinh đấu tông chênh lệch không nhiều với thần nhàn Nhưng hắn không thể ngờ Chỉ mới giao thủ một chiêu Thần nhàn đã bại trong tay tiêu viêm một cách chật vật đến vậy Trong mắt đẹp của tào Dĩnh Cũng ánh nên vẻ kỳ dị Nhìn chằm chằm tiêu viêm, làng cũng không ngờ tiêu viêm ngoài lực lượng linh hồn cường đại còn có thực lực mạnh như vậy. Chẳng trách, hắn dám giao thủ với người của băng hạ cốc. Thần nhan từng nói lệ mặt tàu dĩnh mà dẹp bỏ ân oán với tiêu viêm. Đương nhiên làng cũng không vì thế mà cảm kích hắn. Mặt khác, lời Tống Thanh vừa nói chắc chắn sẽ phản tác dụng. Tuy nàng với tiêu viêm chưa tiếp xúc nhiều nhưng cũng đủ để làng hiểu. Kẻ này ngạo khí chẳng kém xin nàng, kiểu nói chuyện vẻ bề trên tiêu Của mấy cái tên kia chắc chắn tiêu viêm sẽ không để ý, huống hồ thực lực quán không tệ. Thằng nhãi, người muốn chết, thấy thần nhàn bị tiêu viêm đánh một chiều hộp máu, bay ngược ra sau, hai lõ giả rốt của cũng hồi phục tinh thần, giận dữ hét lớn, lào vụt ra sau thần nhàn. Cũng là đưa tay đỡ lấy hắn. Giết tiên khốn này, ta muốn hắn sống không bằng chết. Được hai người đỡ lại, khuôn mặt âm nhu của thần nhàn chuyển sang dữ tợn, điên cuồng hét lên. Hắn bị trúng một trường này của tiêu viêm quả thật mất hết thể diện. Ngay vậy hai lõ giặc kia liếc nhau một cái, phân ra một người chậm rãi tiến tới. Trước thể hiện khủng bố của tiêu viêm, cả hai người đều cảm thấy kinh hãi. Nếu thêm một lần như vậy, sợ rằng cái mạng nhỏ thân nhàn không giữ được. Lúc đó bọn họ đương nhiên sẽ chịu sự trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc của tông môn so với chết còn khổ hơn. Tiểu từ này thật không tầm thường, mặc dù bề mặt ngoài hắn chỉ ở tứ tinh đấu tông nhưng cực kỳ khó chơi. Lão giả tách xà lao tới gần Tiêu Viêm lòng có chút hối hận, trạng mày thân xảy ra bất trắc, vậy hắn không sống được. Người đụng tới Thiếu tông chủ tức là đụng tới Huyền Minh tông. Lão giả sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm Tiêu Viêm trầm giọng nói: "Đừng có nói ngược, từ trước tới nay là đều hắn cố ý gây sự với ta." Tiêu Viêm thản nhiên cười nói: "Lão giả có chút bối rối không biết nên nói thế nào, sự thật đúng là thế, thật ra xung đột giữa Tiêu Viêm và thân không có lớn, nhưng bởi thân nhàn thủ sai, này là âm thầm sắp xếp thủ đoạn với Tiêu Viêm. Tuy không biết phải nói thế nào nhưng bản thân là hộ vệ của Thân Nhan, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu chậm rãi tiến tới. Đầu khí trong cơ thể cuồn cuộn ra, năng lượng bộc phát khiến người ta trên núi cũng biến sắc, chỉ mình người không ngăn cản được ta. Thấy bộ như lâm đại địch của lão giả, Tiêu Viêm khẽ nhướng mày không thèm để ý, liếc nhìn bộ mặt sử tợn của Thân Nhan. Đối với lời của Tiêu Viêm, lão giả kia cũng phải công nhận, mặc dù thực lực hai người hắn hơn hẳn Tiêu Viêm. Nhưng bằng tốc độ khủng bố tiêu viêm vừa thuyết chuyện Bọn hắn còn xa mới theo kịp Bạch trưởng lão Còn không mau giết chết tên khốn này đi Thấy lão giả trần chờ thân nhàn cách đó không xa hung dữ quát Lúc này hận ý hắn đối với tiêu viêm Cơ hồ ngập trời Ngay thần nhàn giữ tợn thôi thúc Lão giả chỉ có thể khẽ thở dài Bàn tay nắm chặt một thanh Đạn đào hoa xài trường lửa trượng hiện ra trước mặt Mũi đào bén nhọn Hướng về phía tiêu viêm Bàn chân đạp mạnh xuống đất thân thể lão luyện giống như một con chim đại bàng nhanh như chớp lao về phía Tiêu Viêm, đại đạo trong tay mang theo một lực lượng như phá núi, trực tiếp phá vỡ không gian, đào màng phóng lớn, cỡ trường 10 trượng sau đó hung ngang bổ xuống Tiêu Viêm. Trước khí thế sắc bén của lão giả, Tiêu sắc mặt không đổi, ngần quang chợt lóe dưới chân, lường theo âm thanh âm trầm một trận sấm, thân mình quỷ dị biến mất. Oanh Đào mang khổng lồ phá vỡ không gian Hùng hàng bộ xuống vị trí tiêu viêm vừa đứng Mặt đất chấn động mãnh liệt Một cái khè thật lớn xuất hiện từ vị trí Đào màng bộ xuống lan tràn Mãi xa xa mới chậm rãi dừng lại Thấy lực lượng phá hoại cường đại của bạch lão giả Những người xung quanh hít một hơi thật sâu vội vàng lùi về phía sau Chiến đấu cấp bậc này rất dễ bị vạ lây Một đau thất bại Khuôn mặt lão giả trở lên nhăn nhó Tốc độ của tiêu viêm quả thật hắn đau đầu Lão nhìn qua vị trí thân nhàn Cũng không thấy động tĩnh gì Bèn đảo mắt xung quanh dò xét Hiện ra cho ta Trong mắt lõ giả hiện lên tia lạnh lẽo Đại đao trong tay hung hăng bổ phía bên trái Đang Đại đao xẹt qua và chạm một cái thanh hắc xích khổng lồ xuất hiện Thân hình tiêu biểm cũng vì đó mà hiện ra Tiêu biểm xoay cổ tay trọng xích sung lên Ảo, rượu, phá tàn, đào, quàng, dây đắc Thân hình hắn xoay lửa vòng Trọng xích trong tay vùng vẫy phản công Mang theo một cỗ nhiệt khí nóng bỏng lambda lão giả cũng phải tối lui. Thế vậy lão giả quát lạnh một tiếng, dựng chùy lên, hắn cảm thấy thật khó khăn với tốc độ kia của Tiêu Viêm, nếu chỉ sử dụng đấu khí, hắn 10 phần tin tưởng thực lực cũ tinh đấu của hắn sẽ đè Tiêu Viêm. Dù sao chênh lệch đến ngũ sai, giữa hai người cũng không dễ dàng bù đắp. Lúc này chùy đao trước mặt lão giả đã hội tụ đấu khí toàn thân, quang mang cực kỳ rực rỡ, muốn nhuộm lấy thân đao giống như một thân vật. Hàn khí sắc bén bắn ra từ bốn phía, làm cho không gian xung quanh có chút vặn vẹo. Trọng Sích gào thét lao tới, nhưng khi sắp va chạm với Đạn Đào thì giương như bị đình trệ trong chớp mắt. Trong chớp mắt này, tay Tiêu Viêm nhanh chóng kết tụ ấn làm người ta hoa mắt, thiết hỏa tam huyền biến đệ nhất biến. Trong lòng một tiếng, minh mông đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm bỗng nhiên tăng vọt. Với trình độ hiện tại Tiêu Viêm thì triển thiết hỏa tam huyền biến chỉ là nhấc tay, đấu khí tăng phúc Hoàn toàn lặng yên, không một tiếng động thể hiện ra so với trước càng mạnh hơn nhiều. đấu khí trong cơ thể tiêu viêm đột ngố tăng, vọt, làm khí tức trở nên âm trầm hơn. Lực đạo của trọng xích cũng là đề cao hơn rất nhiều. Cuối cùng, giấy mắt khiếp sợ của lão giả hùng hằng quật lên đại đào của lão. Đang, tiếng động lớn, kinh thiền, giò kìm loại phát chạm Trên không trùng một ngọn núi một vòng kinh phong đáng sợ. Lấy cái điểm và chạm làm tâm, chản dàn như gió bão, ào áo quét ra xung quanh. Làm cho mọi người gần đó phải chật vật lùi về sau Rắc trong gió lốc Đột nhiên vang lên tiếng động nhỏ Sắc mặt lão giả đột nhiên đại biến Đồng từ có lại Lặng yên nhìn đại đao của mình Trên đó có một vết dạng thật nhỏ Tiểu từ này sao thực lực đột nhiên tăng vọt đến vậy Cảm giác áp lực trên cánh tay của khuôn mặt lão giả trở nên nhăn nhó Tiểu từ này liệu có phải ngay từ đầu đã ẩn dấu thực lực Định dạng heo Anticott Lòng của lão giả đang phân vân suy nghĩ thì trọng xích Đột nhiên bạo phát một lực đáng sợ Dưới cái cỗ kinh lực này đến cả lão cửu tinh đấu tông cũng phải bị chấn cho các bộ lão đảo lùi về sau. Một kích thuận lợi đẩy lùi đối thủ, sắc mặt Tiêu Viêm chợt hiện lên lạnh lẽo, không trần chừ xoay người, mỗi chân điểm mạnh xuống đất, thân mình hóa thành một đạo kinh phong lướt tới thần nhàn đang đứng cách đó không xa. Muốn chết, lấy Tiêu Viêm còn dám lao tới, lão giả kia đang đứng hộ vệ cho thần nhàn trầm mặt, Vẫn nộ quát, tiếng quát của hắn còn chưa dứt, hắn chưa kịp lao tới thì bị một nhân ảnh màu bạc đột nhiên hiện lên. Giống như một chiếc xe tăng mang kình lực hung hãn trực tiếp lao thẳng vào, thân ảnh màu bạc đột nhiên xuất hiện làm lão già này giật mình kinh hãi. Lão cũng cảm giác được thực lực thân ảnh này không yếu hơn so với hắn. Khi hắn còn chưa kịp định thần, thân ảnh đã vọt tới thiết quyền hung hăng, tạo thành tướng cơn lốc xoáy của lấy vị trưởng lão Huyền Minh tông này. Thấy vị hộ vệ trưởng lão bị cuốn lấy khuôn mặt dữ tợn của thân nhân xuất cuộc có chút biến sắc, bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình vội vàng thu lui về sau, hắn biết Tiêu Viêm đang lao về phía hắn. Mặc dù hắn có đoán được ý đồ của tiêu viêm Nhưng tốc độ hắn không thể so với tiêu viêm Vốn chỉ lúc này tiêu viêm vẫn còn Đang được tăng phúc của thiên hỏa tam huyền biến Bởi vậy Ngay khi thần nhàn vừa mấy bước Rời khỏi không gian trước mặt Bỗng nhiên vặn vẹo Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn Trên khuôn mặt trẻ tuổi kia xuất hiện sát ý Làm hắn lạnh người Người nghĩ rằng có người che chở Thì ta không giết được ngươi Trường 1157 Hạ sát thủ. Nghe được lời nói mang đầy sát ý lạnh lẽo của Tiêu Viêm, sắc mặt Thân Nhàn kịch biến, đấu khí trong cơ thể không chút chân trề run run luân chuyển, ngưng tụ tại lòng bàn tay. Đấu khí đỏ rực ngưng tụ tại lòng bàn tay của Thân cả cánh tay như là một cột than đỏ, hừng hực đấu khí ngưng tụ tại đầu chưởng sắc bén, như là một thanh hỏa đao. Nguyên hỏa đao, sắc mặt Thân Nhàn lúc này cực kỳ dữ tợn, bàn tay hơi check dường như là một lưỡi dao xương thẳng từ trên đầu Tiêu Viêm chém xuống, theo sự chuyển động của bàn tay huyền hỏa dao ra đấu khí ngưng tụ cũng lướt theo, kình phong sắc bén mang theo hơi nóng rừng rực, Ngay cả không gian cũng bị nó chém thành khe rách. Dù gì thì Thân cũng là một đối thủ có thực lực tương đương Tiêu Viêm, dưới tình thế nguy cấp, hắn liệu mạng công kích thì uy lực cũng không nhỏ. Đối diện với thế công mạnh mẽ, hung ác như mãnh thú của Thân Nhan, vẻ lạnh lùng trên mặt Tiêu Viêm cũng càng đậm hơn. Bạn tay quất lại thành hộ chảo Ngọn lửa màu xanh chợt bùng ra Nhìn từ bên ngoài giống như là một chiếc bao tay màu xanh Họa diễm ngưng tụ sắc mặt tiêu viêm không chút thay đổi Một quyền đánh ra Trước ánh mắt của đám đông Hai quyền trực tiếp giao phong vang lên một tiếng lặng lề banh Quyền trưởng chạm nhau Từng luồng kình phong nóng cháy Làn tỏa nhiệt độ cực nóng Làm cho cả đám lá khô trong phút chốc biến thành cho bụi Thậm chí còn có cả những cái tiếng đá vỡ tung tóe. Từng vết nứt hình chân chim hẳn lên trên cái chia cắt đá lớn thành vô số mảnh vụn. Sắc mặt Thần Nhàn thoáng trái lại với hắn sắc mặt tiêu viêm lạnh như trước, không vì thế tấn công của Thần Nhàn mà biến đổi. Cút kình phong sắc bén của Huyền Hỏa Đao vừa tiếp xúc lưu ly liên họa đã bị cắn nuốt đồng hóa trong lúc lát gần như không còn lại chút gì. Mà đôi mắt sâu thẳm của tiêu viêm cũng phát sinh hàn ý Một tiếng quát vàng dội Như là một tiếng sét giữa xuân quàng Trời quàng đáng Phát ra Tiếng gầm theo đó Là một cái kinh lực mạnh mẽ khiến thần nhàn Phải phát sun Phụt kinh lực đáng sợ mạnh mẽ như sóng thần Âm âm đổ vào lòng tay thần nhàn Lớp đấu khí phòng ngự của hắn lập tức vỡ tan Như một lớp kính mỏng Máu tươi bắn tung tué Cánh tay phải thần nhàn vàng lên tiếng xương gãy răng rắc thân thể cũng bị đánh vang ra lệnh trên tảng đá lớn phía sau, tại nơi tiếp xúc có thể thấy được từng cái khe bắt đầu lan tràn ra, sau cùng một tiếng nổ vang lên, đá vỡ vụn thành từng mảnh, đá ngạc nhiên phần bên trong tảng đá đã bị ám kình chấn thành bụi phấn. Thân thể thân nhàn không ngừng run rẩy, nằm co quắp trên đống bụi đá hỗn loạn, xem ra một kích kia làm cho hắn bị trọng thương hoàn toàn. Điều viem thi triển tiến hóa tam nguyên biến có uy lực đủ để đấu tông thất tinh hoặc bát tinh, thậm chí cẩu tinh so kê còn thua. Lúc trước tiêu viêm một kích đẩy lùi lão giả họ bạch kia Nguyên nhân phần lớn do thực lực bản thân Trải qua lần giáo thủ này Hắn biết lão giả họ bạch ắt hẳn Cũng mới chỉ đến tăng cấp không lâu Nếu không Không chỉ có một chiều đã đánh lui đối phương Đương nhiên Nếu đối mặt với đấu tông cửu tinh Cho dù là hắn thi triển thiên họa tam huyệt biến Cũng không thể làm đối phương bị thương được Về phần thân nhàn Một kẻ thực lực chẳng tới đâu lại tự ngạo Trong mắt tiêu viêm hắn chẳng đáng một xu, Từng đảo ánh mắt từ đám đông nhìn về phía Thân Nhàn đang nằm co quắp trên đống đất đá, như một con chó. Nghĩ lại bản thân họ không khỏi lút một ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn về Tiêu Viêm đã có thêm mấy phần sợ hãi. Ánh mắt Tống Thành cùng Tào Dĩnh nhìn về phía Thân Nhàn, trên mặt mỗi người toát ra vẻ mặt khác nhau. Tống Thành vốn có giao tình với Thân Nhàn từ trước, nhưng bị Tiêu Viêm quất trong một cái tát đau điếng như vậy, khuôn mặt có chút khó coi, còn về phần yêu lữ Tào Dĩnh kia, lại tựa hồ đối với việc như thế cảm thấy cực kỳ hứng thú. Chỉ hận cả hai không thể lao lên đánh cho người chết ta sống. Điều tự này người ra tay quá đáng rồi. Lúc này lão giả họ Bạch đã bị Tiêu Viêm đánh cho hô hấp. Không điều này cũng tở tốt, nhưng nhìn thấy cảnh thân nhàn bị đánh như vậy, sắc mặt trở lên tím tái gầm lên giận dữ, thân thể lao tới như tia điện chớp, mang theo kình phong sắc bén đánh về phía Tiêu Viêm. Nhìn thấy lão giả kia lao qua Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, liếc nhìn thân nhàn có năng nằm có trong đống đá, ánh mắt oán độc nhìn mình miệng khẽ nhếch lên cười lạnh, thân hình lập tức lao đi, có vẻ như hắn đang muốn đưa Tiễn Thần Nhàn bằng một kích cuối cùng. Thấy điều viem lao đi, không ít kẻ lập tức đoán được mục đích của hắn, sắc mặt trở nên trắng bệch, bọn họ không ngờ rằng thật sự dám tại nơi này hạ sát thủ. Đối với thiếu chủ Quyền Minh Tông, tiểu tử ngươi dám? Cử động của Tiêu Viem cũng làm cho lão giả kia phát hiện, sắc mặt hắn lập tức kịch biến, những cái tiếng rít gào giận dữ phát ra, ngược lại Tiêu Viem dừng như đối với âm thanh này bẩm sinh bị điếc. Vốn từ trước đã có sát tâm với thần nhàn Tên tiểu tử, tử này âm hiểm có thủ tất báo Lúc trước chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ Nhưng đã tiến hành điều tra tiêu viêm Sau đó lấy thông tin Bán cho cái đám người hồn điện Đặt bản thân mình vào tình thế bị chặn giết Đêm đó nếu không phải có huyền không Tự đột nhiên nhúng tay mà nói Chỉ sợ tiêu viêm ngoài cách thi triển ngụy diệt hỏa liên Không còn phương pháp khác Hiện tại cường giả cấp bậc đấu tôn Đối với hắn thực là quá sức Trong lúc còn chưa đem 3 loại dị hoạ Dị luyện hóa Tiêu viêm tự biết đối diện với cường giả cấp bậc đỗ tôn Hắn chỉ có thể bó tay Dù sao sự trình lời cấp bậc vẫn quá lớn Chuyện thần nhàn hại hắn suýt chết đương nhiên tiêu viêm không thể bỏ qua Ở một mặt này hắn cũng là người có thủ tất báo Ơn phải trả Thù cũng phải báo Nhìn tiêu viêm lào tới đầy sát khí Nét oán độc trong mắt thần nhàn lập tức bị thay thế bởi sự hoảng sợ Lấy trạng thái của hắn hiện tại Các bạn không phải đối thủ tiêu viêm Thậm chí chỉ cần một cái đầu ngón tay tiêu viêm cũng đủ để cho hắn tòi mạng Tiêu viêm Người dám giết ta huyền minh tông ta nhất định không bỏ qua cho ngươi Trong lúc táng mạng còn đang trèo lơ lửng Thần nhàn cũng không quan tâm bất cứ điều gì chỉ biết quát lớn dọa dẫm Đối với tiếng quát trói tai tiêu viêm không để ý Hắn không ngây tơ cho rằng Nếu tha cho thần nhàn hắn thực sự mang ơn mình Đối với một con ác lan Nếu tha cho nó Đợi đến sau này nó có cơ hội Nó sẽ không trả ơn mà sẽ tìm cách cắn ngược lại một miếng. Loại chuyện này tiêu viêm cũng gặp quà không ít. Vậy nên, với các bạn, hắn không buông thà cho thân nhàn. Thấy tiêu viêm bất chấp lợi uy hiếp của mình, sắp mặt thân nhàn trở lên trắng bạch, lòng tràn đầy hối hận. Lấy biết trước người này mạnh như vậy, lúc trước, dù có được, cho hắn gì cũng không dám trêu chọc tiêu viêm. Nhưng bây giờ dù muốn hối hận cũng đã muộn, tiêu viêm mang theo sất khí đẩy mình xuất hiện ngay trên đỉnh đầu thân nhan hai trọng mắt. Đèn nhánh lộ ra hàn ý lạnh lẽo, hắc xích bùng lên ngọn lửa, không gian xung quanh trở lên vặn vẹo. Kiếp sau đầu thai, lên nhớ, lúc chơi thủ đoạn cần thêm một chút tâm tư nghĩ tới hậu quả. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của thần nhàn, khóe miệng tiêu viêm xẹt lụ cười giữ tợn, trọng xích mang theo tiếng gió. Dìn giết đánh xuống đầu thần nhàn không chút nương tay, chiều số độc ác như vậy. cho thấy tiêu viêm nhất định lấy đi tính mạng nhỏ quán hắn, họa xích không ngừng lướn dần trong đôi mắt dữ tợn của thân nhân, sắc mặt hắn không còn chút máu. Dừng tay, trọng xích giơ lên bỗng nhiên một tiếng quát vào bên tai Tiêu Viêm. Hễ được tiếng quát Tiêu Viêm nhíu mày, nhưng xích không chút dừng lại, thậm chí còn gia tăng tốc độ đánh xuống. Thổ Huyền Địa Hỏa Thuẫn, người quát lên mấy tiếng kia tự nhiên cũng biết lời này vô tác dụng với Tiêu Viêm, bởi vậy sau khi hét to hắn chỉ lập tức động thủ, lúc này mặt đất trước mặt thân nhân rũ lên kịch liệt, bụi đất phun lên như một vòi nước, càng ngạc nhiên hơn Trong đó là lẫn lộn một ít lửa vàng, thổ lưu bùng phát ngưng tụ thành một tấm tường đất cực kỳ dày trước mặt thân nhan trên tường đất lờ một ngọn lửa màu vàng đậm. Oanh. Trọng xích âm ầm hạ xuống bức tường đất, mới vừa ngưng tụ phát thành tiếng lộ vang rền, trọng xích hạ xuống bức tường. Đất lập tức phân giải bùn đất vàng tung tóe khắp nơi, nhưng về cơ bản mà nói, lần công kích này của Tiêu Diêm đã bị nó hóa giải. Cảm giác sự trì trệ của trọng xích trong tay, TBM lập tức hiểu Kẻ xa tay không muốn ngăn cản hắn Bằng từng đất mà chỉ muốn kéo dài thời gian Để cho lão giả họ bạch kia tới Đúng như tiêu viêm dự đoán Ngay lập tức xuất hiện một luồng đấu khí bằng bạc phía sau lưng Đang chỉ thẳng phía hắn Nếu hắn vẫn một mực muốn giết thần nhà Thì ắt cũng phải lấy mạng của mình ra bồi tường Trong thời khắc Nghìn cân treo sợi tóc Đôi mắt tiêu viêm híp lại Bạn tay dùng lên một cách quỷ dị Trọng xích mang theo một luồng ám kỉnh Xuyên qua tương đất đánh vào bụng thần nhàn. Ám kình đánh vào bụng Thần thể thân nhàn trong nhá mắt trở lên cứng ngắc